Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sợ thét mà bỏ chạy mất Nhưng mà cô cũng thấy anh nói đường hoàng như vậy Vẫn còn không chịu ba chữ kia nói ra một lần Anh nói không sai Cô đấm một cái lên chỗ đau của anh Tuy rằng nói không sai Nhưng nếu không đấm một cái thì lòng cô không yên được ai nhá Quả nhiên là con gái rất là khó nuôi Anh đau đớn nghiến răng mà chịu đựng Nhưng có biện pháp nào đâu cơ chứ Ai bảo trong bao nhiêu năm như vậy Trong mắt anh chủng chỉ có một tiểu An ra là cô đây Còn ở một nơi xa xôi nào đó Một người phụ nữ cầm ấm nhầm Và một người đàn ông đang uống cà phê Mau nhìn xem Em nói không sai chứ Thật đúng là phải mạnh mẽ hơn ngoài dự liệu không Đúng vậy, đúng vậy à nha Người đàn ông đành phải hùa theo Bà giãn nói thì luôn luôn là đúng Chỉ là đáng thương con trai của anh số khổ Ngay cả tiếng xương gãy cách xa như vậy Anh cũng nghe thấy được à nha Ngày xưa ngày xưa Kheo vàng đảo bay bay, từng cánh hoa bướm rập trời đêm màu sắc, từng tầng kiều vũ phú hạnh phúc rập trời. Mùa xuân là mùa của sinh sôi, mùa của tất cả sự sống. Tại một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tại một nơi đêm màu sắc tươi thánh, tại một nơi rực rỡ ánh sáng, được nắm lấy tay nhau thề nguyện, chính là ước mơ tha thiết của mỗi con người. Hôn lễ đã được cử hành, nhưng Điền Uyển Như vẫn không dám tin đây là sự thật. Bà hạnh phúc vút ve chiếc nhẫn ở trên ngón tay vô danh thật là cẩn thận, tỉ mỉ. Vốn ra rằng tình yêu chỉ có một lần trong đời, giống như vá hoa sau khi nở rộ chỉ còn là khói bụi lạnh lùng, cho đến khi bà gặp được ông. Nhiều năm làm vợ chồng như vậy, nhưng tình cảm cũng vẫn không hề thay đổi. Ông có khuyết điểm mà bà cũng có. Nếu như tình yêu là sự yêu đương mù quáng, thì hôn nhân chính là ngọt ngào bao dung. Trong hôn nhân của bọn họ, bỏ đường vào lọ thì lấy ra chính là ngọt ngào Cũng không nên cho là hôn nhân là một phần của tình yêu, chỉ cần bạn còn tin tưởng vào tình yêu. Thật là rất thần kỳ. Vệ tể lãng nâng tay cô bà lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên ngón tay đeo nhẫn, thể hiện một tình yêu vô tận, rồi sau đó bỗng dưng nghĩ ra. Đúng rồi, cô dâu chú rể đã chạy tới nơi đâu rồi, cả nhà chúng ta mau chụp một tấm ảnh đi. Một người thanh niên đẹp trai, nhìn cô gái đang nhắt đầy viên kẹo vào miệng, còn cô gái miệng đầy kẹo cũng không cam lòng, trợn mắt mà nhìn lại. Nói không rõ ràng Nhìn cái gì chứ Xem mái mắt to hơn ai sao Người thanh niên nở ra một nụ cười ấm áp như là mùa xuân Rồi sau đó đem cô gái Ôm vào trong ngực mình Thế sao chứ Bà giáo của mình anh cũng không được nhìn sao Không muốn cho anh nhìn đó Cô gái sẵn sọng mà đáp lời Tiểu mãn tâm vệ à Các con ở đây sao Vệ thề lãng cùng đường uyển như dẫn nhấp ảnh ra tới Ôi chết rồi Có phải là cha mẹ đã phát hồng thế giới của các con hay không Mẹ à đúng là mẹ cô lúc nào cũng thích trêu chọc bọn cô cả. Vệ tề lãng thì đứng bên cạnh cười to Màu đến đây đi. Cả nhà cùng chụp chung một bức ảnh. Nếu vậy không bằng chúng ta chụp lại một bức ảnh. Không phải An Gia công cùng nhà nữa đi. Đường Uyển Như hào hứng mà đề nghị. hình như cũng rất là vui vẻ nha. Đường tấm Mãn cũng rất vui Phật mà gật đầu. Hai người đàn ông kia tất nhiên cũng không đưa ra ý kiến từ chối. Cho nên bọn họ lại chụp tấm ảnh post như năm đó. Nếp ảnh ra bấm máy Trên tấm hình là cảnh hoa đào nở rộ, những cánh hoa tung bay. Tấm mãn cùng ý túc làm điều cười chui môi. Hai tay khoanh ở trước ngực đưa lưng về phía đối phương. Bộ dạng như cả đời sẽ không qua lại với nhau. Nhưng hai khóe miệng cong lên mang theo một nụ cười hạnh phúc. Không nhịn được, lại cùng liếc mắt nhìn theo nhẹ nhàng về phía nhau, mang theo bao nhiêu sự yêu thương và ngọt ngào. Mà ở phía sau của bọn họ, bàn tay của vệ tiền lãng và đừng uyển như đang nắm thật chặt với nhau. Đã nhiều năm như vậy, Mà tay của bọn họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Mùa xuân thật sự là một mùa trần đầy hạnh phúc. Hạnh phúc giống như hoa đào kia, đang bày múa như có thể đưa tay chạm đến. Tâm tình ông trời hôm nay cũng vô cùng tốt. Ở trên trời, rủng mây đen như là những dòng mực đậm. Ánh nắng mặt trời xuyên qua như là giơ bút lên, viết xuống vài chữ to. Thiền cổ tình buồn, nhưng mà không phải oan ra thì không thể gặp gỡ.